Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con lại ngỗ ngược như vậy cơ chứ. Lão thầy Pháp nhìn thấy bụng của Phương Thì lên biết ngay được đầu đuôi của câu chuyện Ông ta tức giận đối với cách làm của Quang Lắng Rõ ràng có biện pháp đơn giản như vậy Để con có thể sống trở lại Mà sao từ trước đến nay Thầy không hề nói ra cho con biết cơ chứ Rèn luyện mới chính là tránh đạo Việc con đang làm Đó chính là tà ma ngoại đạo y đầu là bỏ con ạ, đừng có sa chân vào cung đường tội lỗi nữa." Quang cười khẩy một cái không có thèm quan tâm thầy mình nói gì. Trong mắt của anh ta chỉ nhìn thấy, người thầy của mình cơ bản là đang được đãi anh ta chứ không phải là muốn cứu mạng anh ta. Nếu không thì một vấn đề đơn giản nhanh gọn như vậy thì tại sao lại không nói cho anh ta biết? Nhưng ông thầy pháp lại cặn kẽ giải thích cho anh ta hiểu, bởi vì ông ta biết rằng Bản tính của Quang là người lương thiện, chỉ là do sinh mạng của anh ta quá mỏng manh, mới khiến cho anh ta đi lầm đường lạc lối như vậy mà thôi. Con không tin lời người đâu. Nếu người vẫn còn niệm tình sư đồ của chúng ta, thì chuyện này ngày hôm nay, con xin người đừng có nhúng tay vào để mà con tự lo cho cuộc đời của con đi. Quang lúc này rõ ràng là không hề muốn tin lời của lão thầy pháp, trong mắt của anh ta mà nói. Ông ta cơ bản là không có muốn dạy anh ta về pháp môn để có thể sống tiếp được, là ông ta đang lo sợ anh tiết lộ giáp bí mật của bản thân mình. Lão thầy pháp than dài một tiếng, rõ ràng là quang đất tầu hỏa nhập ma rồi, nó thế nào đi chăng nữa thì cũng không nghe lọt tai được, nhưng mà ba năm tình nghĩa sư đồ khiến cho lão không thể tan nhẫn mà ra tay được, cho nên ông ta đã liền đem nhốt người học trò của mình lại, sau đó lập tức đi cứu phương trước. Vậy thì ta cũng chỉ còn cách thay thời hành đạo mà thôi. Tuy rằng ta và con đã từng là sư đồ của nhau, nhưng mà con đã chấp mê bất ngộ như vậy, vi sư cũng đã hết cách rồi. Đi, đi thôi. Ông, ông, ông làm gì vậy? Sau khi đã hỏa xong một đạo phù chú ở trên không, ông thầy liền đều đặn thu đôi tay về. Đợi đến khi quang muốn tránh đi, nhưng anh ta lại phát hiện ra chân của mình như đã mọc ra dễ rồi, chứ giờ có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không có tài nào mà động đậy được. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Quang quý đầu nhìn xuống phía dưới, không biết từ bao giờ mà trên cơ thể của anh ta lại xuất hiện bốn con quỷ hồn nhỏ. Chúng đang ôm chặt lấy anh ta khiến cho anh ta không tài nào nhúc nhích được. Đến lúc này thì lão thầy pháp đã từ từ tiến lại gần chỗ của Quang. Ông ta lấy ra một đạo phù triện bằng giấy rồi dán lên trán của anh ta. Vừa đưa tay dán ông ta vừa nói, "Đây là một đạo phù triện, nó có thể xóa sạch oán niệm của con. Con cố chịu đựng đi một chút là được rồi. Ta chúc con sớm ngày được đầu thai." Chỉ nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên từ trên đầu của Quang, anh ta không ngừng kêu gào thảm thiết. Nỗi sợ hãi của ông thầy ở trong lòng anh ta lúc này được tăng thêm chừng nào thì nỗi căm hận của anh ta đối với ông ta cũng được tăng thêm trình đó. Lão già chết tiệt, cho dù ta có súng điện mục cũng không tha cho ông đâu. Lúc này ông ta không thèm để ý đến cơn thịnh nộ của Quang, mà ông ta lại tiến về phía của Phương. Ông ta muốn giúp cho Phương bỏ đi cái thai quỷ mà trước đó cô đã mang. "Này cô gái, ta sẽ giúp cô bỏ đi cái thai của quỷ đó ở trong bụng của cô." Đại sư Còn còn thì lúc này thì Phương Đâu có dám nói gì nữa, còn ông thầy Pháp thì thấy phương rõ ràng là đang sợ chết khiếp rồi. Ông ta cũng không góc cần chờ đợi ý kiến của cô ta nữa. Lấy ra một đạo phù trên bằng giấy trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Sau khi ông ta đắc niệm xong chú ngữ xong xuôi, đạo phù trên bằng giấy ở trên tay ông ta cũng bốc cháy lên bừng bừng. Đến đây nè. Sau đó Lão chỉ có mỗi một câu đến đây, thì một bát nước đang để trên bàn liền nhẹ nhàng bay đến trên tay của ông ta. Tiếp theo thì lão đem đậu phù chuyện đang bị cháy đó thả vào trong bát nước. Ngay lập tức nước ở trong cái bát giống như là rượu liền cháy phừng phừng lên, khiến cho Phương Lục này sợ hãi, vội lấy tay che kín đôi mắt của mình lại, như không muốn đối diện với những điều gì đang xảy ra trước mắt. Sau khi ngọn lửa đã tắt đi, Thứ nước ở trong cái bắp đó đã biến thành màu đỏ sẫm, giống như một loại rượu đắt để rất lâu năm rồi. Ông nâng bát nước lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net